Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm Chi Hoại. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hồn trùng của đối phương dừng lại ở chỗ này mấy canh giờ không nhúc nhích. Đêm đen, thân ảnh của hứa thanh Thuấn di bên trong cửu châu quặn. Sau nửa canh giờ đã xuất hiện bên một mảnh sơn mạch. Thả mắt nhìn đi, cả mảnh sơn mạch chìm trong một mảnh đen nhánh. Chỉ có tiếng chim thú thi thoảng truyền ra, lại có tiếng gió thổi cỏ cây giấy đen thanh âm rào rào. Trừ những thứ đó, bốn phía vô cùng yên tĩnh. Hứa Thanh đảo mắt qua, thân thể mơ hồ bay đi. Trong nháy mắt tiếp theo, lúc thân ảnh của hắn hiện lộ rõ ràng đã ở sâu trong sơn mạch, bên ngoài một tòa động quật thiên nhiên. Hứa Thanh nhăn mày lại, trên đường đến hắn cảm nhận được không khí không bình thường. Giờ phút này đứng ở đây, cảm thụ đó càng thêm rõ ràng. Trong mắt hắn lóe lên hàn quang, giơ tay phải vung xuống, cấm chế ẩn giấu trong động quật lập tức bị dị chất của hắn tràn ra ăn mòn. Mất đi tác dụng. Trong chốc đát, hứa thanh đã xuất hiện ở động quật. Trên mặt đất có một tòa trận pháp đang vận hành. Bên trong đó nằm một người. Người này là một nam tử trung niên, sinh cơ bừng bừng nhưng lại không nhúc nhích. Trên thân không có quần áo, vị trí bụng đang ngọ nguậy, hồn trùng tăng ở bên trong. Trên mặt đất bên ngoài trận pháp còn có một khối ngọc sản. Thứ Thanh nhìn qua cả người vào trận pháp, đưa mắt nhìn Ngọc Giản, sau khi thần niệm đảo qua xác định không có gì đáng ngại. Dơ tay chộp lấy Ngọc Giản, một khắc xem xét, bên trong Ngọc Giản vang vọng giọng nói tang thương. Bất kể người tới là ai, có thể tìm tới nơi đây, nói rõ người cũng tương tự như ta, đều về truy xét đạo chủng dị tiên đưu. Ta đã hỏi ra đáp án. Về phần người này, bởi vì không cách nào thừa nhận sư hồn, Đã ở trong trạng thái tàn vỡ Nhưng bởi vì trận pháp của ta gia trì Hồn đối phương không có hoàn toàn tiêu tán Thế nhưng Không kiên trì được bao lâu Ngươi có thể tự mình xem xét Hứa thanh trầm mặt Sau một lúc lâu nhàn nhạt, nhạt mở miệng <cười> Chút tài mọn. Tiểu ảnh Tán ra bắt phương Phong tỏa phạm vi cực hạn của ngươi Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì Tìm ra người ẩn nấp ở đây Lời hứa thanh vừa ra, ảnh tử dưới chân hắn lập tức tăng vọt, truyền đi cảm xúc nịnh nọt sau đó nhanh chóng lan tràn, bao phủ toàn bộ sơn mạch, càng là không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Trong phạm vi đó, hết thảy chim thú trong khoảnh khắc rung động lắc lư, bị tiểu ảnh đoạt giá điều khiển hết thảy. Hứa thanh nhìn người dưới mặt đất, hắn không tin lời nói trong ngọc giàn. Hắn càng tin tưởng một loại khả năng khác, đó là người mà hắn đang tìm kiếm hẳn có một thủ đoạn thần bí, Có thể lấy ra hồn trùng của mình đặt trong cơ thể người khác, từ đó tiến hành ve sầu thoát xác Khả năng thủ đoạn đó không chỉ nhắm vào hứa thanh, dù sao đối phương cũng không biết hứa thanh tồn tại. Như vậy, thủ đoạn đó hẳn là nhắm vào người Hoàng Đô đến điều tra việc này. Thế nên, đối phương đã cố ý đưu đại Ngọc Giản, tỏ ra huyền bí. Về phần lấy ra hồn trùng như thế nào không bị hứa thanh phát hiện, đó là một điểm quan trọng, nhưng thật ra cũng có biện pháp. Đó chính là, từ đầu đến cuối, thật ra hồn trùng đều không bị lấy ra, nhưng từ trên ý nghĩa có thể đạt tới hiệu quả giống như lấy ra. phân thân Hứa thay nhìn người hôn mê dưới mặt đất, trong mắt lóe lên hàn mang. Nếu như ngay từ đầu chính là cỗ phân thân dung hợp đao trùng, mà bản thể đi theo phân thân cùng nhau di chuyển, vậy thì có thể tạo ra cái loại cục diện nhìn như hoàn mỹ trước mắt. mà cái hở của việc đó cũng giúp Hứa Thanh đoán được trọng điểm. Bởi vì không người nào có thể tìm tới nơi này nhanh hơn hắn. Cho nên dựa theo kế hoạch của người nọ, nếu thực sự có người tìm tới đây, vậy cố phân thân sớm đã tử vong, trận pháp cũng có thể nói rõ hết thảy, coi như là dùng thuật tra xét để xem lại thời gian cũng đều không có dấu vết. Cái đó đứng ra là lục soát hồn của phân thân Cũng bố trí ra trận pháp để duy trì hồn của phân thân không hoàn toàn tan vỡ. Phân thân động dạng đã sống qua một đoạn thời gian. Chỉ là người điều tra đến chậm mà thôi. Trong mắt hứa thanh để lộ ra trầm ngâm, hắn hiểu được nếu như phán đoán này là chính xác, vậy mình tới nhanh như thế, cùng sự tình mà người nọ không cách nào đoán trước. Mà dấu vết nơi đây cũng chứng minh đối phương chỉ vừa mới bố trí không lâu. Có phải như vậy hay không? Thử một lần là biết. Hồn ti trong cơ thể hứa thanh bộc phát, nhanh chóng đan dệt từ phía sau hắn, tạo thành hình thái thần linh tầng thứ ba. Trong tiếng ầm ầm, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Một thân ảnh kinh khủng xuất hiện sau lưng hứa thanh, sau đó dung hợp cùng hắn, hóa thành nhất thể. Như thần linh phủ xuống, khiến cho bốn phương mơ hồ, Dị chất bộc phát khiến cho vách đá động quật khó có thể thừa nhận, xuất hiện phân giải. Vào thời khắc này, bốn phía thay đổi bộ dáng. thân núi đã thành nấm mồ, cỏ cây đã thành hài cốt, hang động đã thành một cái đầu lâu cực lớn. Một màn này vừa là hư ảo, cũng là chân thật, khiến cho người ta khó có thể nhìn ra bộ dáng của thế giới chân chính. Mà trong mảnh mơ hồ này xuất hiện một thân ảnh. tóc dài màu tím chạm sát đất tà dị kinh người bên ngoài xương cốt như thủy tinh là vô số tơ máu lượn lờ hình thành máu thịt càng là khuếch tán ra bốn phương nhìn thấy mà giật mình còn đó lông vũ bằng máu thịt màu tím hình thành đôi cánh khổng lồ phía sau bay lên một vòng tử nguyệt càng có vị cách đáng sợ tràn ra chính là hứa thành giờ phút này thần đi đến tới trước trận pháp giơ tay chụp xuống mặt đất Người hôn mê lập tức bay tới, một phát bắt được ngay thiên đinh. Lần này không phải là sư hồn, mà hứa thanh muốn dùng lực lượng vị cách hiện giờ xem xét sợi tơ sinh mệnh của người hôn mê, từ đó tìm kiếm tới bản thể của đối phương. Về phần để cho tiểu ảnh tản ra bên ngoài, là sợ đối phương ẩn thân gần đây chấn kinh phát hiện, lập tức truyền tống rời đi. Vết tích sinh mệnh Mỡ Thần âm kinh thiên Những này vừa ra, thiên địa trong sơn mạch lập tức trở nên lờ mờ. So sánh cùng với màn trời bốn phía, nơi đây tựa như hóa thành cấm địa. Khắc nhiệt với vật sống, khiến cho chúng sinh nằm dạp xuống, hết thảy cỏ cây đều héo rũ, toàn bộ chim thú nhao nhao dị hóa. Mà biên giới mảnh lờ mờ đó vẫn còn đang lan tràn, xâm nhập về bát phương. Những nơi đi qua, bộ dáng thế giới cải biến, giống như vén lên một tầng vải mỏng hư ảo. Lộ ra bản chất ở bên trong Từng nấm mồ nhấp nhô Vô số cỗ hải cốt không biết mục nát bao nhiêu năm Hợp thành thế giới trong mắt của hứa thanh Giờ phút này Hắn đang đứng bên trong một cái đầu đầu thật lớn Toàn thân tràn ra khí thức kinh khủng Tóc tím phiêu động sau lưng Tơ máu tung bay khắp bốn phía Hắn giơ tay phải lên, Cách không chụp lấy người nọ Thân thể xuất hiện vạn vẹo Từng chân lầm bầm đến từ hư vô vang vọng trong thiên địa Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời nổ vang, đại địa chấn động. Người bị thương nặng hôn mê nọ cũng bị một màn kích thích miễn cưỡng mở mắt. Một khắc thấy hứa thanh, đầu tiên trong mắt chả hiện lên vẻ mờ mịt. Sau đó là hoảng sợ, cuối cùng là kinh hoàng tột cùng Hình như, gà muốn nói gì đó, nhưng không cách nào mở miệng. Duy chỉ có tiếng kêu thảm thiết khó hình dung, theo dị chất xâm nhập. Theo mắt thấy thần linh vang vọng khắp trời Nếu như so sánh cùng đồng bạn mấy ngày trước Rõ ràng người này càng được đặc ân hơn Bởi vì tiếng kêu thảm thiết của gã Không phải một đạo Mà là vô số đạo Vào thời khắc này Thân thể của gã xuất hiện Biến số hư ảnh trùng lập Dường như đã trở thành một quyển sách Mỗi một trang sách chính là một thân ảnh của gã Đại biểu quá khứ Cùng với tương lai vô hạn khả năng của gã Từng phần nhìn như khác biệt Nhưng đồng dạng phát ra tiếng kêu thảm thiết Thanh âm thề đường bao gồm cả quá khứ Về hiện tại cùng tương lai Tự nhiên càng kinh người hơn So với đồng bạn nọ Mà hứa thanh trong hình thái thần linh Ánh mắt bình tĩnh Giờ phút này thần tính trên người của hắn tăng vọt Nhưng bởi vì nguyên nhân hồn ti Cho nên nhân tính cũng không hề tiêu tán Ở vào một loại trạng thái Tương đối ổn định Trạng thái đó giúp hắn dễ dàng dùng thần tính dựa theo ý chí của nhân tính, đưa ra nhiều lựa chọn. Ví dụ như dưới mắt, từ trên người hứa thanh lan tràn ra vô số tơ máu, lập tức trôi nổi về phía trước, đâm tới người kêu thảm thiết nọ, như là xúc tu nhẹ nhàng lật qua lật lại quá khứ của đối phương. Từng bức tranh rõ ràng chiếu vào trong mắt hứa thanh, hắn cũng nhìn thấy đồng bạn đã chết của đối phương. Đây chẳng phải sự hồn.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 Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua, tiếp tục xem xét, thấy được cảnh tượng mà mình muốn tìm. Vị trí của tòa nhà dân nọ cùng với bàn tay sờ ngọn đèn của người mặc hắc bào. Mặt hứa Thanh không cảm xúc, ngưng mắt nhìn bức họa này. Sợi tơ huyết sắc trước người tới gần, cứng rắn kéo ra cảnh tượng trong quá khứ từ trên thân người nọ ra ngoài, đơn độc trôi đơ đường ở phía trước hứa Thanh. Hắn quét mắt nhìn người mặt hắc bào trong tấm hình, không hành động thiếu suy nghĩ. Tạm đặt nó qua một bên. Sau đó, quay đầu nhìn tên tu sĩ đang kêu thảm thiết, mở miệng thổi ra một hơi. Một đám sương mù bầu tím bay ra, cuộn cuộn bao trùm tới trên người đối phương. Tiếp theo trên đỉnh đầu đối phương huyễn hóa ra từng sợi tơ, lan tràn ra hư vô bát phương. Đó là toàn bộ những người tồn tại trong trí nhớ của gã. Trong đó có một sợi tơ nằm ở giữa, đó là sợi tơ bổn mạng. Phương hướng lan tràn của nó, chỉ với phía bắc, cách nơi này không quá xa. Quả nhân là phân thân. Hứa Thanh mở miệng giọng khan khan, khẽ gẩy một cái, sợi tơ bột mạc đó lập tức lay động tịch liệt Bản thể kết nối trong tối tăm của gã trực tiếp bị ảnh hưởng. Mà bên chỗ ảnh tử cũng căn cứ theo manh mối này để điều chỉnh phương hướng, thu nạp thân hình, khuếch tán rồi hóa thành một đường thẳng tắp. Lấy loại phương thức đó giúp cho tốc độ cùng với chiều dài của bản thân trở nên càng lớn hơn, lập tức lao qua. Cùng lúc đó, vị trí cách hứa thanh gần nhàn dặm, một người tu sĩ trung niên mặc trường bào màu cho đang bay nhanh về trước. Tướng mạo người này bình thường không có chỗ khác biệt, nếu như đứng trong đám người, rất dễ dàng bị bỏ qua. Hai mắt hắn là rất nhỏ, khiến cho ánh sáng âm u thi thoảng lộ ra trong mắt đối phương được che giấu kỹ càng. Giờ phút này, gã vừa bay nhanh, vừa phân tích sắp xếp của mình. Mặc dù từ trên trình độ nhất định, sự bố trí của gã đã gần như hoàn mỹ. Nhưng, gã biết mình không thể coi thường bất cứ ai, cho nên khả năng bị nhìn ra sơ hở vẫn phải có. Nhưng mà đó cũng là chuyện sau đó rồi. Người mặc áo bào cho thì thào trong lòng, tăng tốc muốn rời đi những quận khác của vực này, chuẩn bị thông qua truyền tống trận của dị tộc để rời khỏi, nhờ đó che giấu bản thân. Chờ đợi mệnh đệnh tiếp theo của tổ chức. Nhưng, vào lúc này, tâm thần của gã bỗng nhiên run lên. Thế giới trước mắt có chút mông đung. Dường như thiên địa đều đang lắc lư. Linh hồn chuyển đến cảm giác run rẩy vì hoảng sợ. Ngay sau đó, một giọng nói trực tiếp vang vọng trong linh hồn của gã. Quả nhân là phân thân. Những lời nói đó khiến thần sắc của người mặc áo bào cho đại biến. Nhưng ngay khi gã vừa muốn có hành động, có một cỗ ràng buộc đến từ trong linh hồn, bao phủ toàn thân, khiến cho thân thể của gã cứng đờ, trực tiếp rơi từ trên không trung xuống đại địa. Gã sợ hãi đến mức tận cùng, có lòng phản kích, nhưng bốn phía không có bất luận thân ảnh nào của địch nhân. Nhưng hết lần này đến lần khác, giọng nói trong đầu của gã lại vang vọng vô cùng rõ ràng, ràng buộc đến từ đó cũng đang bộc phát. Tình huống như thế nào? Hô hấp của người mặc áo bào cho trở nên rồn rập. Gã vùng vẫy hết sức trong quá trình rơi xuống. Mãi cho đến khi thân thể oanh một tiếng đập trên mặt đất. Gã phun ra một đụng máu tươi, khôi phục một tia hành động. Gã lập tức nhảy lên, vừa muốn bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân thể của gã trực tiếp cứng nhắc. Cái hình bóng dưới chân mọc ra một con mắt màu đỏ, lộ ra vẻ tà ác. Tìm. Được. người Rồi. Trong động quật, hứa thanh thu hồi tầm nhìn khỏi sợi tơ bổn mạng của người trước mắt. Không để ý tới nữa, nếu như đã bắt được bản thể, vậy hắn cũng dự định nếm thử một số thứ. Coi như là thất bại cũng không ảnh hưởng tới thu hoạch mình đã nhận được. Nếu như có thể thu được manh mối từ trong đó, như vậy sẽ giúp cho chuyện này càng trở nên rõ ràng hơn. vì vậy hứa thanh nhìn tới cảnh tượng quá khứ được đặt ở một bên trọng điểm chú ý của hắn chính là người mặc ác bào đang sờ tới ngọn đèn trước mắt hứa thanh tập trung vào người này ánh sáng từ nguyệt phía sau phóng đại trong nháy mắt tiếp theo tất cả sợi tơ huyết sắc trong ngoài thân thể hắn lao thẳng đến người mặc ác bào trong tấm hình nháy mắt xuyên thấu dung nhập vào trong đó lấy quá khứ xác minh tương lai vào thời khắc này Lực lượng thần linh cơ bản là không gì không làm được Chỉ cần tồn tại trong trí nhớ Vậy sẽ bị phương thức đó gián tiếp ảnh hưởng Trong chốc lát Người mặc khắc bào bỗng nhiên run rẩy Nguyên bản từ trạng thái hư ảo bây giờ Thì rõ ràng có dấu hiệu muốn trở thành chân thật Trong quá trình đó Hứa thanh thông qua ảnh hưởng của mình Thấy được bộ phận nhân sinh của người mặc khắc bào Cho đến khi thấy được đối phương đứng trên một cái tế đàn Về kỳ vọng cung bái về phía bầu trời Nhưng Hứa Thanh không nhìn rõ bên trên. Vì vậy hắn gia tăng thần nguyên muốn xem xét cấp độ càng sâu hơn. Nhưng vào lúc này, cơ thể của người mặc khắc bào có một cỗ ý niệm che giấu, hình như phát hiện ký chủ đang bị ảnh hưởng. Bởi vậy đã kết thúc thức tỉnh từ trong ngủ say. Ngay sau đó, một tiếng hừ lạnh cực kỳ đột ngột truyền ra từ thân thể người mặc khắc bào trong tấm hình, trực tiếp đánh về bên trong tâm thần của Hứa Thanh, hóa thành một mảnh lực lượng dị chất bộc phát trong cơ thể Hứa thanh. Cái mảnh lực lượng dị chất này Lăng không hiện ra Càng tạo thành cảnh tượng hư ảo Trong cảnh tượng Mây máu chảy xuôi Vô tận tiếng kêu rên Dị chất bộc phát Thiên địa u ám Dùng cái này để chân áp hắn Nếu như đổi thành tu sĩ khác Giờ khắc này nhất định bị ảnh hưởng Nhưng hiện giờ Hứa thanh đang trong thân hình của thần đinh Theo thần nguyên khoách tán Hắn trực tiếp hình thành Hư ảnh tử nguyệt trong tâm thần Chân áp ngược lại Theo tiếng nổ vang, hứa thanh trong hình thái thần linh hơi nhoáng một cái, lùi lại ba bước. Bên trong tâm thần, dị chất và cảnh tượng do tiếng hừ lạnh biến thành cũng cùng lúc tiêu tán. Nhưng uy áp của đối phương không hề tầm thường, mặc dù không cách nào làm gì hứa thanh nhưng lại tạo thành ảnh hưởng tới nơi đây. Trong chốc lát, cảnh tượng trong quá khí được dùng làm đầu nguồn tan vỡ. Về phần cổ phân thân đang kêu ghen thảm thiết, cũng là toàn thân chấn động. hóa thành máu đắng, thân thể và núi mơ hồ tương tự sụp xuống. trong một mảnh loạn thạch và hải cốt, hứa thành đứng nơi đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời đêm, trong mắt lộ ra tia sáng lạnh đùng. đám dị chất xuất hiện từ tiếng hừ đạnh đã rất quen thuộc. cảnh tượng do mảnh dị chất hình thành cũng không xa lạ với ta. hiện giờ cuối cùng ta biết thứ mà người mặc hắc bào cung bái trên bầu trời là gì. Dị chất đến từ tàn diện thần linh, cảnh tượng cũng là một mảnh tàn diện thần linh mở mắt nhìn xuống thế gian. Thứ mà người mà khắc bào cúng bái chính là thằng chó đẻ tàn diện thần linh trên bầu trời. Đáy lòng của hứa thanh vô cùng lạnh đùng. Khi còn ở Nam Hoàng Châu, hắn đã biết tới một tổ chức. Bọn chúng cung bái tàn diện thần linh, sùng bái tàn diện thần linh, càng tự xưng là tín đồ.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 Nó trải rộng khắp đại lục vọng cổ, hầu như trong mỗi tộc quần đều có giáo chúng. Chân lý tri ngôn Hứa thanh thì thao, thân thể chậm dại biến hóa, hình thái thần linh thứ ba dần tiêu tán, bốn phía lờ mờ cùng với thế giới cải biến cũng nhanh chóng mờ, cho đến cuối cùng khi bản thể hứa thanh hiện ra, hết thảy đều khôi phục như thường. Chỉ có loạn thạch dưới chân chứng minh cho một màn lúc trước hoàn toàn chính xác đã xuất hiện. Cộng thêm tóc của hắn xuất hiện màu tím, hình như hiện ra hình thái tần linh tầng thứ ba đã tạo thành một chút ảnh hưởng với hắn. Cũng chính ở thời điểm này, xa xa truyền đến tiếng rít, thân ảnh người áo bào cho nhanh chóng bao đến. Sau khi tới sau lưng hứa thanh, biểu cảm của gác cuồng nhiệt trên mặt lộ ra vẻ thành kính. Nhưng trong mắt lọc hoàng sợ trước đó chưa từng có, quỳ bái với hứa thanh đớn tiếng mở miệng. Vẫn an chủ nhân! Ta có một câu muốn nói cùng ngài từ sớm. Hôm nay mượn nhờ cố thân thể này để biểu đạt ra chân tâm thật ý của chính mình. Chủ nhân. Ngài là một vị chủ nhân làm cho người ta kính nhưỡng. Một vị chủ nhân tràn đầy trí tuệ. Trí tuệ cùng với tài năng của ngài khiến cho tiểu nhân cảm thấy rất tín nhiệm và đáng tin. Dưới sự lãnh đạo của chủ nhân, ta không ngừng phát triển và tiến bộ. Cảm thấy an tâm, thư thái, yên lòng. Tiểu ảnh đơn tiếng mở miệng, biểu cảm tha thiết chân thành. Chỉ là ánh mắt không thuộc về nó lại càng lúc càng hoảng sợ. Trong đêm tối, Hứa Thanh đứng phía trước, tóc dài màu tím nhàn nhạt bay phấp với theo gió. Thân ảnh áo bào cho quỷ dị sau lưng cuồng nhiệt để bái. Đi thôi, quay về hoàng đô. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, cất bước tiến về phía trước, đi trong đêm xa. Thời gian trôi qua, cách buổi đoạn đạo giữa dị tiên đưu và dung thần đưu đã ước định chỉ còn một ngày. Trong khoảng thời gian này, hoàng đô của nhân tộc nhìn như bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, theo quận trưởng của Thiên chiêu quận đưa khối đảo trùng làm bằng chứng tới, một trận phong bạo sắp phủ xuống nơi đây. Vì vậy, trong khoảnh khắc bình tĩnh trước cơn bão, bầu không khí trong hoàng đô có chút hỗn loạn bất định, khó có thể nắm lấy. Tất cả mọi người đều đang chờ để xem xét. Chờ nhân hoàng làm gì, xem dị tiên lưu ra sao. Mà kệ ở trong hay ngoài thái học, dị tiên lưu đều đứng trong trung tâm phong bạo. Càng bởi vì tòa tháp trắng bị phong ấn, cho nên chàng cảnh náo nhiệt lúc trước tựa như phù dung sớm nở tối tàn, lại trở về với bộ dáng xưa kia. Gần đây, những người tu hành công pháp dị tiên lưu cũng đều cảm thấy dày vò, không dám để lộ thân phận của mình. nhìn từ mặt ngoài thế lực khắp các nơi tựa như đều đang chờ đợi một đạo pháp chỉ của nhân hoàng có thể tưởng tượng một khắc đạo pháp chỉ này truyền xuống dị tiên lưu rất có khả năng sẽ rớt xuống ngàn trượng, quay về thế suy tàn thậm chí còn thông bằng ngày trước ít nhất lúc trước suy tàn còn có thể nói ra là thời đại đào thải nhưng nếu bây giờ liên quan đến việc rút hồn mấy trăm vạn nhân tộc để tu hành lại còn bị đặt lên mặt bàn toàn bộ nhân tộc chú ý như vậy đây là tội lớn trong nhân tộc nhất là hình như chứng cứ vô cùng xác thực cho đến một ngày tới trước ngày ước định so đấu giữa dung thần đưu và dị tiên lưu pháp chỉ của nhân hoàng mà vạn chúng chờ đợi rốt cục đã được chuyển ra từ trong hoàng cung tạm giải phong ấn tháp trắng dị tiên đưu đồng ý đoạn đạo tự chứng minh cùng dung thần đưu đạo pháp chỉ này để cho rất nhiều người ngoài ý muốn đồng thời cũng nằm trong dự liệu của rất nhiều người dị tiên lưu tồn tại đã 5 tháng lâu đời Thời gian thái học thành đập chính là số tuổi của lưu phái này. Mà từ xưa đến nay, tu sĩ nhân tộc tu hành phương pháp của dị tiên lưu cũng rất đông đảo. Mặc dù hậu kỳ suy tàn, nhưng trong năm tháng dài dằng dặc, từ sớm dị tiên lưu đã tồn tại ngàn vạn liên quan cùng với thế lực nhân tộc khắp các nơi, cũng có được hương hòa mà rất nhiều người ngoài không biết được. Có thể tưởng tượng đạo pháp trị này vừa truyền ra, nhất định ẩn chứa nhiều phương đánh cờ. Nhưng... Đây là sự tình dưới mặt bàn, chỉ người không tầm thường mới có thể biết được. Tóm lại hương hỏa mà dị tiên lưu tích lũy từ lúc thành lập đến nay, cuối cùng đã đổi được một cơ hội vào thời khắc mấu chốt. Một cơ hội chứng minh bản thân trong sạch. Vì vậy, một ngày trước khi đoạn đạo, vào lúc hoàng hôn, bên trong thái học, đại môn của tòa tháp trắng dị tiên lưu chậm rãi đẩy ra. Cuối cùng, phái chủ bị nhốt bên trong đã được tháo bỏ niêm phong, thân ảnh xuất hiện ở trước cửa.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 Hồi lâu sau, phái chủ xoay người, ngồi trên hành lang trong tháp trắng, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian dần trôi qua, không có bất cứ một học sinh trị tiên lưu lọc xuất hiện. Ánh mắt của phái chủ cũng chầm chậm ảm đạm, duy chỉ có trong chỗ sâu ẩn giấu một ngọn lửa không cam lòng, đang không ngừng thiếu đốt. Cùng lúc đó, bên ngoài thái học, hoàng hôn trôi qua, đêm tối phủ xuống, gió lạnh gào thét đứt qua đại địa. như ngâm, như khóc, như tốn. Nó từ phương xa thổi tới thành cổ xưa, ý đồ hất bay đám bụi bặm bị từng mảnh tuyết bao phủ. Nhưng cuối cùng chỉ có thể giấy đen hàn ý tản ra trong suy nghĩ của người trong hoàng đô. Như một thi nhân cổ xưa dùng câu thơ bi thương kể lại lịch sử của thiên địa, lại như một người vô tình đứng xem bên ngoài, lặng lẽ ghi chép hưng suy của thế gian. Mà Giờ khắc này Trong đêm khuya gió lạnh Một thân ảnh như mực Dung nhập vào trong câu thơ Tàn ảnh mơ hồ được gió quấn vòng quanh Bay nhanh tới gần chỗ mà nhà dân Nằm cách phủ đệ của đại hoàng tử không xa Đêm tối đã che giấu thân ảnh Gió lạnh ẩn nấp khí thức Hết tải mọi thứ khiến cho thân ảnh đó Trong lúc im hơi lặng tiếng đã xuất hiện Trong sân của căn nhà dân nọ Chính là hứa thanh Đã chạy về hoàng đô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 bên trong là một mảnh đen nhánh nhưng trong mắt hắn hết thảy đều rõ ràng bên trong phòng rất đơn sơ một chiếc giường gỗ một chiếc bàn và một chiếc ghế trên mặt bàn đặt một nộn đèn dầu đã thắt ngó nhìn qua mọi thứ hứa thanh nhắm nghiền hai mắt sau khi kết hợp sư hồn cùng với thần thuật hắn đã tập trung vào căn phòng này hiện giờ trong lúc nhắm mắt hắn tựa như đã trở về nơi đây một tháng trước người mặc hắc bào ngồi trên đó Ba đệ tử dị tên đưu đứng đối diện Lão. Lão vừa sờ ngọn lửa của đèn vừa truyền ra giọng nói vàng vọng. Không ai nhìn thấy bộ dáng của Lão. Hồi lâu, Hứa Thanh mở mắt đi tới chỗ người mặc khắc bào ngồi lúc trước. Ngồi xuống, sau đó giơ tay vung lên. Ngọn đèn trước mắt lần nữa xuất hiện ánh lửa. Trong không gian sáng tối bất định, Hứa thanh giơ tay lên nhẹ nhàng sờ vào ngọn lửa. Lực lượng tử nguyệt trong cơ thể tràn ra, hình thành dị chất thuộc về hắn, sau đó theo ngón tay dung nhập vào bên trong ngọn đèn. Thời gian dần trôi, ngọn lửa của đèn đay động kịch tiệt chất liệu cũng dần bị ảnh hưởng, cho đến sau cùng lại xuất hiện một tia dấu hiệu hoạt hóa, cũng giống như là lực lượng của thần đinh. Dị chất có thể xâm nhập vạn vật, Tương tự cũng có thể sinh ra mức độ hoạt hóa nhất định. Đây cũng là nguyên nhân tại sao khi tàn diện thần linh đến, đại đục vọng cổ xuất hiện rất nhiều chủng tộc mới. Đồng dạng cũng là hạch tâm xuất hiện tấm khu. Như cấm khu gần doanh địa thập hoang giả hứa thanh từng ở lúc trước. Đó chính là một cây đàn bị hoạt hóa gây ra. Mà bây giờ, hứa thanh đang dùng biện pháp đó. Hắn muốn cho ngọn đèn này hoạt hóa. Bên trong căn phòng này đúng là không có ai từng thấy gương mặt của người mặc khắc bảo nọ. Nhưng ngọn đèn đã từng thấy. Thuật này người thường không thể nắm giữ, giống như phương pháp lật tìm năm tháng. Có lẽ hạng người đại năng dùng thuật đặc thù có thể mô phỏng Nhưng hiện giờ việc hứa thanh đang làm không phải thần đinh thì không thể làm. Hồi lâu sau, ngọn đèn dầu càng dần càng lay động mãnh liệt Sau đó bắt đầu hòa tan và phân biệt Bên trong mọc ra từng chiếc xúc tu chậm rãi chập trần. Thậm chí trên ngọn đèn còn chậm rãi hiện ra ngũ quan giống như khuôn mặt mọc ra. Nhưng rõ ràng là cực kỳ bất ổn. Giờ phút này trong lúc rung động lắc lư xuất hiện khe hở. Hứa thanh dùng ngón tay lại bình tĩnh mở miệng. Hiện động bộ dáng của người mặc hắc bà một tháng trước người thấy ra đây. lời hứa thanh vừa ra toàn thân ngọn đèn đều run rẩy kịch liệt giống như đối với nó mà nói giọng hứa thanh chính là pháp chỉ cao nhất thế nên nó lập tức liều đính phóng thích bản thân trong nháy mắt tiếp theo toàn thân ngọn đèn nhanh chóng hòa tan ngọn lửa một lần nữa tăng vọt cho đến sau khi bản thân ngọn đèn hoàn toàn biến mất bên trong hỏa diễm bốc lên lưu lại hiện lên một khuôn mặt một gương mặt già nua trắng bệch bình thường và lạ lẫm Trong trí nhớ của hứa thanh, hắn chưa từng thấy gương mặt đó. Giờ phút này hỏa diễm lay động, gương mặt càng dần càng rõ ràng, cho đến cuối cùng hoàn toàn hiển lộ ra. Sau đó, ánh lửa mới chậm rãi ảm đạm. tựa hồ đã phóng thích toàn bộ, sinh mệnh hoạt hóa cũng tách ra, chia lửa của nhân sinh. Bây giờ, bắt đầu mất đi. Nhưng đối với hứa thanh mà nói, ý nghĩa của nó cực kỳ trọng yếu. Thân thể hứa thanh không tự chủ được nhưng về phía trước gắt cao nhìn kỹ gương mặt bên trong họa diễm. Hắn nhìn là hai mắt của gương mặt này. Trong đôi mắt phản chiếu bốn thân ảnh. Gương mặt mà ngọn đèn hiển lộ là vào một tháng trước nhưng bốn thân ảnh này không giống lúc hứa thanh dùng sưu hồn kiểm tra. Hắn dùng sưu hồn với thần thuật rõ ràng nhìn thấy nơi đây chỉ có ba tên học sinh dị tiên đưu. Nhưng trên thực tế, hôm ấy nơi đây Kể cả người mặc khắc bào bên trong, không phải bốn, mà là năm người. Còn đó một người cũng ở trong đó. Chỉ là sự tồn tại của người này, ba học sinh dị tiên lưu nọ không thấy. Chỉ có người mặc khắc bào bởi vì liên hệ trong tối tăm, cho nên mới có thể nhìn thấy. Cũng chính bởi vì như vậy, bây giờ mới bị hứa thanh dùng loại phương pháp không thể tưởng tượng này gián tiếp nhìn thấy. Người nọ mặc một thân trường màu màu trắng đeo một chiếc mặt nạ thái học, hết thảy nhìn như lạ đẫm nhưng trong thần sắc vẫn lộ ra hai mắt để cho nội tâm hứa thanh đột nhiên nổi lên sát ý. Ánh mắt này để cho hắn nhớ tới lần đầu tiên vào thái học nhìn thấy phái chủ của dung thần đưu Lúc đó, hắn đã có nghi vấn với đối phương. Giờ phút này kết hợp với tiếng hư lạnh quen thuộc cùng với thần vận trong hai mắt của thân ảnh này hiển lộ ra. Một đáp án xuất hiện trong đáy lòng hứa thanh. Phải chủ dung thần đưu, là bạch tiều trác. Hứa thanh thì thào trong lòng, tay phải nhẹ vung lên hỏa diễm trước mắt hắn tản đi. Căn phòng lại biến thành một mảnh đen nhánh, sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Nhìn lâu như vậy rồi, cũng nên hiện thân đi. Giọng nói hứa thanh vang vọng bên trong căn phòng. Sau mấy hơi thở im lặng, một giọng khan khan truyền ra từ trong góc phòng. Không hổ là hứa vực tôn, chẳng những có thể tìm được nơi đây còn có thủ đoạn kinh người như thế. Trong lúc nói, một người mặc hắc bào giống như đúc cùng hứa thanh nhìn thấy hiện độ từ hư vô bên trong căn phòng đi ra. Hứa thanh quay đầu nhìn lại. Người không phải người đó. Hắn bình tĩnh mở miệng, kẻ trước mắt cùng người mặc hắc bào đúc trước. Khí tức và cảm giác không giống nhau Đúng là không phải Nhưng tương lai sẽ phải Người mặc khắc bào đứng tại chỗ Cẩn thận quan sát hứa thanh Về phần bộ mặt của đối phương Là một mảnh mơ hồ Gã nhìn rất nghiêm túc Hứa thanh cũng tương tự nhìn nhóm qua Sau một lúc lâu, Người mặc khắc bào giơ tay phải lên, Một khối ngọc giản bay ra rơi vào phía trước hứa thanh Kẻ thuê là thất hoàng tử bên trong là tất cả chứng cứ ta đã thu thập đầy đủ giúp ngươi tiếp theo làm thế nào tự ngươi quyết định nói xong gã quay người ra ngoài thân ảnh dần mơ hồ hứa thanh nghe vậy trong lòng bốc lên sát ý không để ý tới ngọc giản mà nhìn qua thân ảnh người mặc hắc bào đang dần biến mất sau khi suy đoán đối với thân phận của đối phương hắn bỗng mở miệng có thời gian trở về thăm ninh viêm đi Lời này vừa ra, thân ảnh người mặc khắc bào đang mơ hồ giống như khẽ chấn động, quay đầu lại điếc mắt nhìn hứa thanh, cuối cùng hoàn toàn tản đi. Bên trong phòng, theo người mà khắc bào rời đi, xung quanh trở nên yên tĩnh. Hứa thanh cầm lấy ngọc giản trên bàn, dung nhập thần niệm rồi chậm rãi xem rét. Sau một lúc lâu trong mắt hắn nổi lên hàn ý nồng đậm, nhận đầu nghiền qua đêm tối bên ngoài cửa sổ, lúc này rét lạnh cũng đã thấm vào trong trời đêm, trở thành một cây bút. Lại lấy gió đêm làm bút vẽ, lấy yên tĩnh làm vạn vật, lấy vũ trụ vô tận làm giấy, lấy tinh quang cùng ánh trăng làm mực, vẽ ra một bức họa quyển tỏa sáng trước bình minh. Thân ảnh hứa thanh dần mơ hồ ngoài bức họa quyển, cuối cùng tan biến không thấy tung tích. Lúc xuất hiện lại, hắn đã đi tới con đường bên trong bức tranh, cất bước đi xa, tiến về phía Thái học. Hắn nhai nói, trận luận đạo giữa dị tiên đưu và dung thần đưu vẫn tiến hành bình thường, mà tối nay tháp trắng của dị tiên đưu đã được cởi bỏ niêm phong. Giờ phút này hắn đi theo về phía trước. Phía sau của hắn, ánh giạc đông chậm rãi vạch phá màn đêm đen nhánh, một đọc ánh sáng xé rách bóng tối. Mang đến hy vọng mới cho thiên địa. Hình như hết thảy đều là đang thức tỉnh. Tất cả bắt đầu lại lần nữa. Cùng với tòa tháp trắng của dị tiên đưu bên trong thái học lúc này. Trong tháp trắng. Phái chủ của dị tiên đưu một thân một mình. Lặng lặng ngồi đó cả một đêm. Lão nhìn qua màn đêm dần nhạt đi bên ngoài. Nhìn qua ánh nắng ban mai chiếu xuống. Nhìn qua... một thân ảnh hiện ra trong đó thân ảnh này dẫm lên ánh nắng ban mai từng bước một đi vào trong tháp trắng phái chủ hứa thanh khom người nhẹ giọng mở miệng ánh mắt của phái chủ dị tiên đưu nhìn tới thân ảnh với ánh mặt trời chiếu lên đưng lão nhớ kỹ người đệ tử này cũng nhớ rõ lúc đối phương gia nhập dị tiên đưu khi đó dị tiên đưu còn đang trong giai đoạn suy tàn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 Hứa Thanh đi về phía giá để ngọc dạng bên cạnh. Hắn muốn tìm kiếm một chút ghi chép về dung thần lưu trong này. Đối với lưu phái lý niệm hoàn toàn thông hợp của mình, tất nhiên dị tiên lưu có rất nhiều ghi chép. Nhất là lúc trước, mặc dù tiểu báo phần lớn là biện đặt, tin đồn thất thiệt, nhưng ít nhiều bên trong cũng ẩn giấu một chút đầu nguồn. Hứa Thanh dự định xem xét cẩn thận toàn diện đại một chút, dùng điều này để xác định phán đoán của mình, Đồng thời an bài phương pháp hành động tiếp theo. Trong lòng của hắn, thất hoàng tử đã là người chết. Mục đích của hắn cũng không chỉ có riêng một mình thất hoàng tử. Bạch tiểu trác. Hứa thanh thì thào trong lòng, đi tới bên cạnh giá đặt nhọc giản bắt đầu tìm kiếm. Nhìn qua hứa thanh, phái chủ dị tên Đưu muốn nói lại thôi. Cho đến sau một lát lão than nhẹ một tiếng chậm rãi mở miệng. Huyền lối tử.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 Thời gian luận đạo cũng tới rồi. Nhìn chân trời phía xa, trong lòng phái chủ diện tiên lưu có chút thê đương. Lão không biết liệu vị tiên bối có thân phận thần bí nọ có xuất hiện hay không. Cũng không biết vận mệnh tiếp theo của dị tiên lưu sẽ đi lên con đường nào. Nhưng bất luận ra sao, lão cũng là phái chủ dị tiên lưu thế hệ này. Vì vậy, trong mắt của lão dần lộ ra ánh sáng, cố chấp. Mặc kệ như thế nào, Coi như là kết thúc cũng không thể làm mất danh tiếng dị tiên đưu. Sau khi suy nghĩ trong đầu như vậy, bước chân của phái chủ dị tiên đưu càng kiên định hơn, tiến về phía sau đàn của thái học. Bên trong tháp trắng, hứa thanh ngẩng đầu nhìn qua bóng đưng phái chủ dị tiên đưu, sau đó quay đầu tiếp tục xem xét ngọc giản. Cho đến khi xa xa truyền tới tiếng chuông vang, học sinh bên ngoài như nước thủy Triều giọng nói nghị luận cũng dần trở nên xôn xao. Lúc này hứa thanh, Mới bỏ Ngọc Giản xuống. Hắn đã tìm được đáp án mình mong muốn. Vì vậy đi ra khỏi tháp trắng. Dung nhập vào trong đám người chật trội bên ngoài. Nguyên bản một màn luận đạo giữa dị tiên lưu và dung thần đưu đã được chú ý. Hôm nay dị tiên lưu còn gặp phải hạo kiếp. Khiến cho trận luận đạo này càng được quan tâm cao hơn. Nhất là nhân hoàng đặc biệt cho phép để luận đạo cứ thế tiến hành. Kể từ đó trận luận đạo không chỉ thu hút ánh mắt đến từ học sinh thái học. Ngay cả thấy được khắp các nơi bên ngoài Hoàng Đô vào ngày hôm nay cũng đều dùng đủ loại phương pháp ngóng nhìn tới trong Thái học. Mà bên trong Thái học, nơi luận đạo chỉ có một chỗ, chính là đạo đàn duy nhất ở trung tâm Thái học. Phạm vi nơi đây rất lớn, đủ để dung nạp mấy chục vạn người. Vào rất nhiều năm trước, chỗ này đã từng tổ chức rất nhiều trận luận đạo cỡ lớn. Mỗi lần đều tạo ra oanh động. Giờ phút này, nơi đây đông đảo học sinh, Trên cơ bản thì tất cả học sinh ở trong hoàng đô đều đã đến. Thành âm nghị luận với nhau vang vọng, tiếng người huyên náo mà ánh mắt của bọn họ phân lớn đều nhìn lên không trung. Giữa không trung thành đình trôi lơ lửng hai tòa đạo đài bát giác cực lớn. Một đen một trắng, phong cách cổ xưa trang nhã, giống như là ngụ ý thuần khiết và cứng cỏi, mà kết cấu bát giác cũng là thành căn bản của đạo đài, tượng trưng cho điểm giao hội giữa các đại địa và bầu trời. Giờ phút này, trên hai tòa đạo đài cổ xưa giữa thiên địa truyền giáo uy áp, càng có đạo vận lan tràn khắp bốn phương, hình thành từng mảnh hào quang. Trên đạo đài màu đen, phái chủ Dung Thần Đưu ngồi ở bên trong, sau lưng là cao tầng Dung Thần Đưu cùng với thổ tịch. Còn có cả thất hoàng tử, mỗi người riêng phần mình đả tọa trọn vẹn mấy trăm, khi thế như cầu vồng đồng thời còn có cả nhiều học sinh Dung Thần Đưu cũng túng tụng ở phía dưới. Còn trên đạo đài màu trắng đối diện, chỉ có một mình phái chủ dị tiên lưu lẻ loi chơi trọ đả tọa Cảm giác thê lương tự nhiên mà nổi lên Thế lực khắp các nơi bên ngoài cũng đều nhao nhao lắc đầu, đáy lòng ít nhiều có chút phức tạp. Dẫu sao, vào nhiều năm trước, dị tiên lưu chính là đệ nhất phái trong thái học. Nhưng hiện giờ, tiếng thở dài vang vọng trong lòng của rất nhiều người. cũng bao hàm cả học sinh dị tiên đưu bốn phía bên trong thái học. Bây giờ, những học sinh gia nhập dị tiên đưu này, từng người đều chỉ có chậm mặt. Hứa Thanh tương tự đứng trong đám người, hắn có thể cảm giác được bầu không khí nơi đây, nhưng bây giờ trọng điểm của hắn là thất hoàng tử cùng với phái chủ dung thần đưu trên đạo đài. Hứa Thanh bình tĩnh ngóng nghỉ bọn họ, hắn không lập tức xông ra vạch trần, Mà đang đợi vở kịch lớn này diễn ra Đến thời khắc mấu chốt. Hồi lâu Khi tiếng chuông thứ 9 chuyển đến Màn trời Thái học đột nhiên chấn động Từ điểm cuối bầu trời đi tới hai đạo thân ảnh Mặc trường bào màu trắng Một trước, một sau Một già, một trẻ Lão giả đi trước có vẻ mặt ôn hòa Từng đạo nếp nhan trên mặt chính là bằng chứng năm tháng giống như dấu vết của dòng sông trí tệ đảo qua. Mặc dù giá người của lão không hề cao nhất, nhưng khí chất cùng nét cơ chí tăng trưởng theo tuổi tác lại càng tươi sáng, rõ rệt. Người này chính là phủ chủ của Thái học. Phía sau lão chính là tam hoàng tử, tư cách phủ thừa của Thái học. Bọn họ đều không đeo mặt nạ Thái học, tướng mạo hiển lộ trong mắt mọi người. Một khắc xuất hiện, phái chủ dị tên Đưu cùng phái chủ của Dung Thần Đưu. Còn có toàn bộ học sinh nơi đây đều nhao nhao chắp tay cúi đầu. Bài kiến phù chủ Có thể được nhân hoàng khâm điểm trở thành phù chủ của Thái học, dĩ nhiên là người đức cao vọng trọng hiếm thấy. Điểm ấy bất luận là học thức, nhân phẩm và công hiến, vị lão giả này đều có đủ. Lúc Thái học mới thành lập Là lão tham dự tu trình, thậm chí rất nhiều đưu phái đều được lão tương trợ, mới có khả năng thành công dựng nên vào thời điểm sớm nhất. mà lão càng có huyết mạch hoàng tộc. Nhìn từ bối phận thì lão là thúc thúc của nhân hoàng được đại. Cho nên tam hoàng tử đi sau lưng, biểu cảm cực kỳ cung kính. Giờ phút này theo hai người đi tới, vị phụ chủ của thái học bỗng dưng dừng lại giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên màn trời phương xa, chắp tay cúi đầu. Bái kiến nhân hoàng. Giọng nói vừa ra, tâm thần của đám học sinh phía dưới nhao nhao độ ra chấn động. Đồng thời vị trí màn trời mà phủ chủ thái học nhìn tới cũng cuộn trào, hiển lộ ra một màn cảnh tượng. Cảnh tượng đó chính là trong hoàng cung, nhân hoàng ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất, đang ngóng nhìn nơi đây, đối mặt với phủ chủ thái học bái kiến, gã đứng người lên, đáp lễ. Sở dĩ đứng dậy đáp lễ, không phải vì lễ nhi đối với trưởng giả. Thân là nhân hoàng, thứ gã đại biểu đánh nhân tộc, thân phận đã vô cùng siêu nhiên. Nguyên nhân đứng dậy là bởi vì tôn kính. Tôn kính với công hiến những năm qua của phù chủ đối với Thái học. Mà phía dưới nhân hoàng có thể thấy được 13 thân ảnh, giờ phút này đều nhau nhau đứng lên đáp lễ. Mỗi một đạo thân ảnh đều tràn ra khí thức động trời, hứa thành chỉ thoáng nhìn qua đã cảm thụ rõ ràng. Đó chính là chấn động của ẩn thần. Thân phận bọn họ không cần nói cũng biết, thiên vương đang trụ ở hoàng đô nhân tộc. Lễ xong, nhân hoàng ngồi ngay ngắn, đám thiên vương cũng vậy. Cùng lúc đó, phụ chủ giữa không trung thái học cúi đầu thu hồi ánh mắt, ngó qua đạo đài dị tên lưu cùng Dung Thần Đưu, lại nhìn tới hơn 10 vạn học sinh phía dưới, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Đã rất lâu rồi Lão Phu không chủ trì và chứng kiến thái học luận đạo. Ta rất vui mừng, bây giờ bên trong thái học nhân tộc vẫn còn xuất hiện luận đạo. Luận đạo chia làm ba khâu, thiên đạo luận chính, nhân tâm luận ngụy triều tịch luận rực. Cuối cùng thắng bại, không do lưu phái quyết, mà là các ngươi. phù chủ thái học nhìn qua học sinh dưới mặt đất chậm rãi mở miệng. Mỗi người các ngươi đều có trí tuệ cùng lựa chọn của riêng mình, từ giờ trở đi nhận thức ở trong lòng các ngươi chính là chỉ ra thắng bại của luận đạo. Sau khi lời này truyền ra, trong nháy mắt tiếp theo, Đạo đài bên Dung Thần Đưu trực tiếp có một đạo hồng quang động trời dựng đen trực tiếp chui vào trong bầu trời ánh sáng vô cùng rực rỡ khiến cho màn trời nổ vang khí thế chấn động bát phương Đạo hồng quang này đến từ tâm ý học sinh phía dưới một loại quy mô cùng độ cao như thế đủ để chứng minh mức độ nhận thức trong lòng học sinh thái học với Dung Thần Đưu Trái lại dị tên Đưu hồng quang cũng có nhưng chỉ được ba trưởng So sánh cao thấp giới cả hai trình độ cách nhau quá xa tranh lệch như thiên uyên nhìn qua một màn này thế được khắp các nơi bên ngoài nhao nhao trầm mặc bên trong thái học càng có xôn xao lông mày dưới mặt nạ hứa thanh cũng có chỗ nhăn lại giữa không trung phù chủ thái học cũng khẽ lắc đầu nhưng luận đạo vẫn phải tiếp tục vì vậy giọng nói khàn khàn của lão lại vang vọng ra hiện giờ thiên đạo luận chính Hết thảy lưu phái của nhân tộc chúng ta, trước lúc luận đạo, công pháp cùng tư tưởng lưu phái cần phải được thiên đạo nhận thức, mới có đủ tư cách luận đạo. Bên trong thiên đạo vòng cổ, 99 tôn viễn cổ ngủ say, nhân tộc ta khó có thể cảm giác. Nhưng trong 10 vạn thiên đạo lớn nhỏ các phương, vào lúc đạo đàn thái học nhân tộc chúng ta bắt đầu thành đập, từng có 3.000 thiên đạo chúc phúc. Vì vậy, hiện ra ở nơi đây, có thể để trong 3.000 thiên đạo cảm giác. Nếu như thiên đạo không công nhận, vậy không cần tiếp tục luận đạo, nói rõ lưu phái các ngươi còn cần điều chỉnh. Cho nên, dị tiên lưu cùng dung thần đưu các ngươi tự mình đựa chọn, có muốn tiến hành hay không. Trên đạo đài màu đen, phái chủ dung thần đưu truyền ra tiếng cười nhạt nhạt. Học sinh dung thần đưu Lời này vừa ra, học sinh dung thần đưu nhau nhau tràn ra khí thức trong cơ thể, hội tụ với nhau. bay lên phía trên màn trời, huyễn hóa sau một hư ảnh cực lớn. Hư ảnh này cao lớn kinh người, ba đầu sáu tay, toàn thân do vô số tồn tại thần thánh hợp lại mà thành, nhưng lại hồn nhiên tạo thành một khối, truyền ra khí tức không gì sánh kịp. Bốn phương vạn vẹo, thiên địa mơ hồ, tựa như thần linh chân chính vậy. Càng theo phái chủ dung thần đung ngẩng đầu, thân ảnh cực lớn này giơ tay phải lên bầu trời, chợt nắm lên, hư không nổ vang. Thanh âm ầm ầm khiến cho thiên địa dung chuyển, phái chủ dung thần lưu đứng lên cúi đầu với bầu trời. Mời thiên đạo luận chính. Màn trời bị xé nứt, từng đạo kẽ hở lớn nhỏ, những kẽ hở này đần đần mở ra, hóa thành từng con mắt tràn ra vẻ lạnh đùng, nhìn hư ảnh dung thần lưu. Có thể. Từng tiếng đại đạo truyền đến từ bát phương. Trong khoảng thời gian ngắn, phần lớn học sinh bên trong thái học đều cảm thấy phấn khởi. Thế lực khắp các nơi cũng đều ngưng thần Ngay cả trong mắt của phủ chủ Thái học Cũng có thâm ý nhẹ nhàng gật đầu Trong 3.000 thiên đạo Có 2.137 tôn thiên đạo nhận thức Đây là đại thiện Đồng thời hồng quang Của đạo đài Dung Thần Đưu lần nữa Tăng vào tinh thiên động địa Phái chủ Dung Thần Đưu Khom người với phủ chủ Thái học Sau đó ngồi xuống nhìn về phái chủ Dị Tiên Đưu Phái chủ Dị Tiên Đưu trầm mặc Sau một lúc lâu, lão chỉ có thể kiên trì đứng dậy, tràn ra khí thức bản thân cúi đầu với màn trời. Mời thiên đạo luận chính. Phái chủ dị tên lưu truyền ra tiếng nói nhưng không hề có vẻ tự tin. Trong đám người, hứa thanh xem qua một màn này, ánh mắt bình tĩnh, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 230 của bộ truyện Quang âm trình hoài. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.